thì ta chưa gặp 100 năm sau chắc gặp lại không? Cuộc đời sắt sắt không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Mà nói theo cái kinh Tịnh độ là 100 năm trước thì ta chưa được gặp Phật pháp, 100 năm sau chắc gì ta được gặp Phật pháp như ngày hôm nay. Cuộc đời sắt sắt không không, thôi thì hôm nay ta đã vớ được pháp môn niệm Phật, gặp được Tam Bảo thì phải tu cho giảm sanh nội trong kiếp này chịu không chịu hơn chịu thì đá tu ha ừ. đó rồi chuyện này có thể xảy ra trong nhiều đời ở tương lai nhưng nếu gặp nhau liền tức là thầy nói chú Dũng con tiên có thể gặp nhau có thể kiếp tới không gặp nhau kiếp tới nữa gặp nhau cõi trời có thể là 100 kiếp mới gặp nhau ở cõi trời hoặc lòng trăm kiếp nữa gặp nhau ở địa ngục không biết được Chuyện này có thể xảy ra trong nhiều đời Ở tương lai Nhưng nếu gặp nhau liền Để làm vợ làm chồng trong kiếp kế tiếp Thì không ai bảo đảm Cái chuyện này có thể xảy ra liền Và cái giáo sư Và cái trường học dạy nghề Phải cố hết gắng Hết khả năng của mình Để dạy cho học trò được giảng sanh Và học trò Có cái bổn phận phải cố gắng hết sức mình Để lấy cho được Cái bằng cấp vãng sanh Ngay trong cái đời này Khi mà hơi thở còn thở ra Hơi thở còn hít vào Khi mắt chưa mở Tai chưa điếc à, Lưỡi còn tưởng phật được Thân thể còn có thể tự đi làm vệ sinh được Chưa phải ở dưới thì mang tả Ở trên thì thở oxy Nhớ cái điểm đó ừ. Mà ít ra đó trong một cái trường giải đó Là có 1.000 học trò tham dự Thì phải có 500 em học trò đậu Được lấy cái bằng tư thí dụ Trong một cái trường đó Một cái chùa đó dạy về cái pháp tu Phật thất Ít ra cái số người tham dự Phải được 50 phần trăm học trò tham dự Phá tu được vãng sanh Và 50 phần trăm Cái số Phật tử tham dự Vì lười biến Vì phiền não chướng Vì nghiệp chướng Vì báo chướng cho nên không được vãng sanh Thì cực chẳng đã Kiếp sau mới tu tiếp Tôi thí dụ Mình vào trường Mình ghi danh mình học để ra bác sĩ Mình ghi danh mình học để ra kỹ sư Mình ghi danh mình học để mình ra Một cái người thầy giáo Hay là một cái cô thợ neo, một cô thợ tóc Mà mình nói thế này Tôi quyết định Trong một thời gian ngắn Một năm, hai năm, ba năm Mười năm tôi phải lấy được cái bằng cấp này Trừ trường hợp trong lúc tôi đang học Vì cái nghiệp đời trước tôi Tôi bị tai nạn Tôi không thể đi đi trường học được Vì nghiệp đời trước tôi bị tai biến mật máu não, não Tôi không thể nghĩa là đủ khả năng Để học nữa Vì trường kia Trường hợp đời trước tôi bị báo chướng Nghĩa là nó trổ cho tôi Bị nghiệp chướng nó đến Bị phiền não chướng nó dồn dập Rồi tôi bị nghĩa là tai nạn Tôi không có còn đủ nghĩa là, con mắt để thấy đường Lỗ tay để mà nghe Rồi cái chân không thể di chuyển được Tôi trở thành một cái người gọi là phế nhân Thì lúc đó tôi mới chịu thôi Chứ còn tôi còn phải mạnh tôi phải lấy bằng Ví dụ hiểu không đó. Cho nên Từ cái trường hợp đó, Một cái trường đó mở ra đó Mà 100 học sinh học Mà 50 em đậu đó là còn tạm tha thứ được Ha À, một cái chùa đó mở một cái phá tu Hướng dẫn Phật tử 100 người đến tu Mà 50 người được giảng sanh Thì Còn tạm nghĩa là là là Nghe lọt lỗ tai Còn nếu mà ai mà làm khác lại Thì thật là khó nghe Khó chấp nhận lắm quý vị Rồi bây giờ Tôi nói qua về cái Tại sao mà Ở trong bài chú giảng sanh đó, Thấy không Tình Thường trong chùa nghi thức Tịnh độ cầu siêu Được có cái, cái, cái thần chú giảng sanh à, Giảng sanh quyết định thần chú Phải không Nam mô ai di bà giả đá tha và đá giả đá địa giả tha Ai di đô bà tì Ai di đa tức đam bà tì Ai di đa tì ca lan đế Ai di đa tì ca lan đa Giả ni dị Giả giả na chỉ ta ca lễ ta bà ha Thì ai giải thích được Cái thần chú Thần chú quyết định giảng sanh này Nó nói về cái gì? Ở trong đó quý vị để ý nè, rất nhiều cái chữ A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật dạ tức là nói về dân danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đa tha già, đá già, đá địa dạ tha. A Di Đô Bồ Tỳ có chữ A Di không? A Di Đà Tất Đang Bồ Tỳ thêm một chữ A Di Đà nữa. A Di Đà thì Ca Lan Đế thêm một chữ A Di Đà nữa. A Di Đà Kỳ Ca Lan Đà thêm một chữ A Di Đà. Dạ như già nó chỉ ta Ca Lệ Ta Bà Hà thì bây giờ tôi tạm dịch như sau. ha. Giảng sanh vãng sanh ta là bài thần chú này quyết định cho cái sự giảng sanh ngay trong đời này. Tại sao không nói là chú giảng sanh mà đa số đều dịch là giảng sanh quyết định thần chú hay là giảng sanh quyết định chân ngôn? Có cái chữ quyết định trong đó. Không có một cái chữ nào khác mạnh bằng nhấn mạnh bằng cái chữ quyết định. Tu tịnh độ Phải có cái quyết tâm quyết định vã san tôi xin tạm dịch như sau con xin cúi đầu đảnh lễ quy y với Đức Phật A di đà con xin phát nguyện cho Đức Phật A di Đ đà nội trong đời này con quyết định vãng sanh à con quyết định từ nay mặc dù cái tham sân si con chưa hết hẳn vì con chưaứng quả dị a-la-hán nhưng cái tâm niệm ác cái tâm niệm ác là gì quý vị Cái tâm niệm hại người không còn ở trong con. À, con quyết định vãng sanh dù là vãng sanh về hạ phẩm đối nghiệp vãng sanh. Con quyết định không mất niềm tin vào pháp môn Tịnh độ, con quyết định tin tưởng vào 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà và con phát nguyện vãng sanh về Tây phương để chấm dứt sanh tử, để quyết định tu hành cho thành Bồ Tát, thành Phật. Về Tây Phương không phải là con thành Phật liền Về tới Tây Phương con được câu hỏi với các vị Bồ Tát Các vị Thượng Thiện Nhân Và được hằng ngày nghe Đức Phật A-di-đà thuyết Pháp Tiếng lá rơi, tiếng suối chảy tiếng chim hót đều là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Sau khi con chứng quả rồi Con quyết định trở lại cõi ta bà Để cứu độ chúng sanh Gồm có cha mẹ anh em Thân bằng quyến thuộc Và tất cả những cái người Mà con còn nở họ về Trong thời gian mà con ở của ta bà này Đều được vãng sanh về trịnh độ Cho nên bài chú thầy Có tên là vãng sanh quyết định thần chú Đó Trong cái phản này tôi có nói nè Con quyết định từ nay Mặc dù tham sanh si chưa hết Tôi sẽ nói thẳng Tất cả những Phật tử của chùa Tầm Quyên Kể các thầy Thông Lai đang thuyết pháp đây tham sân si chưa hết, vẫn còn đó. Nhưng mà cái ác cái ác tức là tôi nói đến mạnh ác là ác tâm không còn ở chúng con. Chúng ta rất khẳng định là cái người đạo Phật chúng ta không có hết tham sân si như những cái Phật tử thời Phật còn tại thế. Những tăng ni đời nay chưa hết tham sân si vô được ngũ nhãn lục thông như các thánh tăng thời Phật xá lợi phất một kiền liên nhưng mà chúng ta chưa từng thấy người Phật tử, người con Phật mà ác so với các đạo khác nhất là cái đạo hồi giáo. Ác là gì? Chúng ta chưa thấy một cái ông thượng tọa, ông hòa thượng, bà sư bà bà đi cô nào mà ôm bom tự sát để mà ôm cái nổ nhảy vô trong chợ, nổ cái âm cái là giết hơi dài vài trăm người. Để được lên thiên đàng có không Quý vị có thấy không Chưa có Chưa có ông hòa thượng, ông thượng tọ, ông đại đức Bà sư bà, bà ni sư, bà sư cô nào Ác linh độ, ôm vôm để vô nổ giết người Để mà nói là thánh chiến Chưa có Tôi chưa thấy một ông hòa thượng, ông thượng tọ, ông đại đức Bà sư cô, bà ní sư nào Mà nói tôi ôm vôm tôi giết người Để tôi được giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ Cái đó là chưa có Đó là niềm hãnh viện Chúng ta chưa có ai ác như vậy Mà tôi cũng chưa thấy cái hàng cư sĩ Diệu A, Diệu B là Minh Tâm, Minh Hạnh, Minh Trắng Mà ôm bơm để mà giết người phải không Cái đó là cái ác Chưa thấy, đó là ác đại ác nha Chúng ta cũng chưa thấy Một cái ông cha nào Một bà mẹ nào mà bị Một ông thầy tỳ kheo Một bà tỳ kheo ni Mà giết cha, giết mẹ Để mà lấy gia tài Cái đó là cũng đại ác, chưa thấy Chúng ta cũng chưa thấy một ông thầy tì kheo, bà sư cô nào, bà tì kheo ní nào Mà đập đổ tượng Phật Hoặc là đem tượng Phật ra để mà đánh làm cho Phật chảy máu Chưa thấy ác đó Chúng ta cũng chưa thấy một cái vị cư sĩ nào Mà nam cư sĩ, nữ cư sĩ Diệu A, Diệu B, Minh A, Minh B Mà giết cha, giết mẹ Đó là cái đại ác Chúng ta cũng chưa thấy một cái vị nam cư sĩ, vị nữ cư sĩ nào Mà đánh cho Phật chạy máu Đánh cho Thánh Thăng chạy máu Chưa có phải không Cũng mừng là chúng ta chưa nằm trong đại ác Rồi xuống cái nữa Tiểu ác một chút Chúng ta cũng chưa thấy những cái vị Nhà sư Ní cô Sư cô Thưởng tỏ Sư bà Mà Đi cắt cổ gà Nhổ lông dịch Thọc huyết heo Đập đầu bò Có không Chưa có Cái đó cũng rất mừng Công tôi cũng chưa thấy những vị nào đã thọ ta quy, thọ ngũ giới, thọ Bồ Tát giới. Ha? Là xin lỗi tu phan đã. Tôi chưa thấy vị nào thọ Bồ Tát giới tại gia mà đi thập huyết theo, đi cắt cổ gà, phải không? Đi nhổ lông dịch đi đi cắt cổ rắn, ha? Đi nấu tiếng trăn. Những vị đó không có mà thấy đa số những vị thọ Bồ Tát giới đều ở chay trường. Rồi tôi chưa thấy những vị nào cư sĩ tại gia Thọ giới các tapê ma ngồi các cổ gà, các cổ dê, các cổ chó thọc quý theo. Nhưng mà tôi rất thấy rất nhiều những vị Phật tử quý y Tam Bảo, thọ ngũ giới vẫn có các cổ gà, vẫn có nhổ lông dịch vẫn mua cần câu đi câu cá, vẫn sáng xa chiều sỉnh, có không? cái đó có không? Đó là từ từ đấy, giảm xuống có đấy đó. Nhưng mà quý vị nhớ muốn giảng sanh thì làm ơn chấm dứt những cái ái cho thầy. Ngoài vấn đề dữ giới Cái chữ ác Chúng ta tham xem si Có bớt Nhưng mà cái ác phải không có Đó là cái điều kiện tuyên quyết để giảng sành Cõi ta bà là cái cõi ác nghiệp lấy lực Cõi tịnh độ là cái cõi thanh tịnh Và toàn là thiện nghiệp Thì làm sao một cái kẻ ác Mà lọt ngực vào trong một cái thế giới đầy thiện Đầy từ bi Đầy thủy xã đây quý vị ha? Ở quán nhậu Nghĩa là ở bãi chiến trường Ở những cái nơi lò giết heo giết gà Thì chúng ta thấy cái cảnh máu thịt đầu rơi Làm gì có cái cảnh máu thịt đầu rơi Xảy ra ngay một cái đạo tràng thanh tịnh Như là cái chùa Cái tịnh xá của Phật giáo đây Như vậy Một cái nơi toàn là thiện nhân ở Thì làm sao có ác nhân về đó được đây quý vị hả Cho nên chúng con là những người Tu Pháp Môn Tịnh độ Tham Sơn Si Mặc dù chúng con đang cố gắng để mà Để mà Không cho nó giấy khởi Nhưng mà giết khóa cái ác là không có À cái ác là không có Quý vị thấy không So với những tôn giáo khác Người công giáo Họ giết rất nhiều sát sanh hai vật Nhưng mà người Phật giáo chúng ta không có cái đó Vì cái giới lực của Phật Quý vị nhớ cái ngày Đức Phật sanh ra đời Có một cái đoạn thế này ha Cái đoạn nào Khi mà Bà Ma Gia Hoàng Hậu Bà nằm mộng thấy con dôi sáo ngà từ màu trắng từ trên trời Chui xuống vào bên nách hủ của bà Và đêm đó bà thọ thai thái tử Tất Đạt Đa Ngày bà Thỏ thai thì tất cả chiên môn đều vui mừng Ở dưới biển cá bay cá nhảy Ở dưới sông cá bừng cá lội Ở trên trời, trên cây, trên khâm trung Thì chim bay, chim reo, chim hót Muôn hoa đua nở Tại sao mà các lào xuất sanh nó đều Hân quang vui mừng như vậy hả Ai nói được Vì đây là một cái vị Phật Một cái vị Bồ Tát ra đời Ngài đặt ra cái giới cấm sát sanh Bây giờ trên thế giới này Có một tỷ tín đồ Phật giáo Theo đạo Phật Thì sẽ có 1 tỷ một tỷ người đó Trong một cuộc đời từ nhỏ tới lớn Ít nhất họ giết cũng vài chục con gà Họ ăn tiêu thụ cũng vài chục cái Con bò, dài trăm con heo Và họ giết không bao nhiêu con trùng Một tỷ người Theo đạo Phật Thì có cứu được chừng vài trăm tỷ con vật Cá, tôm Nghĩa là trâu, bò Rắn, rứt Những con côn trùng nhỏ bé Do đó khi một vị thánh nhân Có lòng từ ra đời Thì muôn chim vui mừng vì nó biết từ đây Vị này sẽ đặt ra một cái Một cái giới lực mà để cho nó được Sống yên ổn Là lòng từ bi là cái giới sát Phải không đó Do đó là những lời thú Trong kinh Phật mới nói là ngày đó Thái tử Tết Đạc Đa vừa mang thai Lại muôn chim vui mừng Rồi ngày Thái tử Tết Đạc Đa Nhảy ra từ trong nhất phải của bà Ma Giang Hoàng Hậu Tại tại đâu quý vị biết không Tại đâu Tại vườn gì Ở vườn Lâm Tỳ Ni Của xứ Nê Ba Hồi xưa thuộc Ấn Độ Thì nguồn thú đều hân quang vui mừng Nó hân quang vui mừng Vì từ đây có một vị Mà biết thương yêu tới lòi vật Mà ra những cái giáo điều để giúp cho Những đệ tử của Ngài sẽ không còn sát sinh Mà lại phóng sinh Không còn ác mà lại thiện Nhớ cái tiêu chuẩn chúng ta tu về Cõi tịnh độ Còn tham sân si nhưng mà không được Không còn ác Nhớ kỹ không còn ác Cái chữ ác này có những vậy, một ngày tụng một cuốn kinh A Di tụng một cuốn kinh vô lượng thọ, 4 giờ sáng tụng một thời thủ Lăng Nghiêm, trưa lần một chuỗi A Di Đà 108 hạt, ngày 24 ngày rằm ngày 29 30 lại hai thời sám hối, giữ pháp tu Phật thất này, giữ pháp tu Phật thất kia, đi qua Úc tu hóa tu của Hòa thượng Tịnh Không, đi qua Ấn Độ để mà tam bộ nhất bái ở Bồ Đề Đạo Tràng. Đến vườn Lâm Tì Ni để lại nó Phật Giảng Sanh Đi qua Tây Tạng Để mà gặp được những cái vị Đặc Lai Lạc Ma Rồi đánh lễ để được Đức Đặc Lai Lạc Ma Phật sống đời thứ 14 Làm Quan đảnh Nhưng mà sao Những cái vị này giữ tròn ngũ giới ha Tụng kinh niệm Phật đầy đủ Nhưng mà cái ác chưa hết Cái bài này giữ tròn giới Bà không có ăn gà ăn heo ba ăn chai Bà không có tham lam Bà không có tham lam nhưng mà bà bố bà, bà bà giữ tròn rồi bà không uống rượu bà không quậy tình bà không nói dối mà sao bà sẽ ác cho coi nè tôi thí dụ thôi nha Thí dụ bà không ở vô tự sát bà không đập đổ bằng thật thì nó nói bà được bà không có phạm giới bà tu thành có thời phá rõ ràng nhưng mà sao thằng con trai bà là con trai cầu tự nó ở bên đây bà không muốn cho nó lấy vợ Mỹ Bẻ ra thì con dâu Mỹ nó nói tiếng Mỹ Bà nói tiếng Việt Đâm ra nói ngôn ngữ bất đồng Bà mới xui nó thôi con về Việt Nam Con kiếm con vợ cho nó dự ý Mà người Việt ta về ta tắm ao ta Dù thân dù đột ao nhà vẫn hơn Rồi do cái lòng thành của bà đó tụng kinh hồi hướng làm sao đó Nghĩa là bà trụng kinh bà hồi hướng công đức Để cho thành con Nó về Việt Nam nó cứ được con dâu Nghĩa là công dung ngôn hạnh tam tòng tứ đức Đầy đủ hết ấy là đẹp như là tiên nga dáng thế. Rồi sao? Bắt đầu nó rước qua trong vòng 8 tháng tới năm giấy tờ xong thì cái ngày đón tại phi trường nó linh đình, phải không? À, đón mừng con dâu, con dâu mà đích tôn, con dâu quý đích tôn của mình, thằng con trai duy nhất của mình ngày nay nó đã thành gia thất mà nó lấy được Nghĩa là cây nhà lá giường chứ nó không có lấy là đế quốc Mỹ, phải không? Nó không có lấy Mỹ trắng Mỹ đen, nó không lấy nghĩa là mễ, nghĩa là À, Philippines nó không lấy đại hàng là Nó là thuần giống Tốt quá Để ra cháu nội mình cũng là 100% Made in Vietnamese Đúng không à, Rồi Qua đây Thì qua đây làm sao Bắt đầu là Có vợ đẹp thì sao Khi cô ta ở Việt Nam là Cô ta là Việt Nam Cô ta là Việt Cộng Cô ta là Việt Giang Cô qua tới Mỹ Chừng 2 năm sau Ở 3 năm sau cô thi quốc tập tải đi theo diễn có chồng Thì 3 năm sau cô được quyền offline Cô trở thành là US citizen Thì cô trở thành là diệt kiều thứ thiệt Vừa có nhan sách Vừa có công dung ngôn hẳn Thì anh chồng này bắt đầu mất cái cái thế thượng phong Và cô lên thế thượng phong Thấy không Thì à, cộng lại Cái tâm của cái bà mẹ chồng Hồi xưa con trai mình Đi làm về chạy vô ôm mẹ hung cái chục phải không? Bây giờ đi làm về nó chạy vô nó cũng nó mẹ mạnh không. Mà khỏe không rồi cái vậy vợ nó không cái chục con mình nó không hung. Thấy chưa? Một điểm. Rồi á tới ngày lễ tình yêu nó mua bông hồng cho vợ, nó mua những hộp sọn cho vợ, nó mua xe Lexus cho vợ, nó mua cái là đủ loại nghĩa là quần áo ở nọt trơn đồ đồ hiểu cho vợ. Trong khi cái bà già này Nó chả thèm để ý tới Có phải là hai 0 không, không? Thua nó 2-0 rồi Chưa hết Rồi đó Những cái ngày lễ Hồi xưa Mình cần đưa nó đi chùa Nói nó chở đi chùa nó đi Bây giờ tới ngày lễ, ngày rằm, ngày tết Vợ nó yêu cầu chở đi shopping Nó chở đi Chở đi đã rồi nó cũng quên hẳn cái bà già này Đâm ra càng ngày Cái thù cái quán nó tích lĩ trong người và bao nhiêu Giờ không lẽ mình trúc đầu thằng con mình Thì ai Tại ai mà thằng con trai duy nhất của mình Bây giờ nó đã không còn nghĩ tới mình nữa à, Thì bao nhiêu cái hận bạch trúc Con dâu nhưng mà bà Vì bà muốn giảng sanh mà Bà nó không được Mình đã thọ giới rồi Mình không có được vi phạm giới thấy không Nhưng bà tụng kinh tôi vẫn tổng Giới tôi vẫn giữ Nhưng mà sao Một ngày kia một ngày kia. Một ngày kia thì bắt đầu sao? Có một cây đứa con gái lớn, nó lấy chồng ở bên New York nó về nó thăm. Nó về nó thăm thì bắt đầu à, bữa đó con dâu nó nó thôi bữa nay có chị chồng mình từ New York qua để mà ăn bữa cơm đoàn tụ, Nhân ngày lễ chẳng hạn như lễ Noel hay là à New Year gì hạn gì đó. Đó. Thì nấu món ăn lên Con dâu bữa nay nấu cây tô bún bò quế để đãi cho gia đình. Thì vừa đem lên cái, đem lên cái làm sao? Cùng ngồi trong bàn. Thằng chồng nói trời ơi, bữa nay không công nhận với vợ con nó nấu cái bún bò này. Ăn không thua gì bún bò của bụi rớt ở quầy quế. Cái bà, bà chị chồng là con gái của bà cụ đó. Hôm mới qua nó cũng nói chờ bún, bún này mẹ ăn mẹ thấy sao mẹ? Thì bà không có nói gì mà. Bà hỉnh mũi một cái hứng giả bết mũi một cái. Lấy cái tự tay bà không có nói cái nào bà. Lấy lòng tay bết lũi mũi một cái. Rồi bà ăn chừng 3 muỗng. Rồi bà đứng lên. Cái con gà con gái thấy bà vô phòng khỏi say mà không ăn nữa. Xí. Ăn cái gì mà nó cay muốn giết người đó. Cái thứ này là nó giết người đó chứ đâu phải là đúng bò nữa, thấy không? nhiêu đó thôi. Bởi vì thấy không? Chỉ cần một cái hỉnh mũi của bà mẹ chồng, chỉ cần một cái xí thôi. Đã tôi đâu có phạm giới đâu. Tôi cũng trai chữ nó, tôi chỉ xí thôi Xí Thì mỏ đi Rồi một cái nhiêu mài Một cái hái Một cái hỉnh mũi Một cái xì, một cái xí từ cái miệng của bà đó Bà đâu có phạm giới, Phật đâu cấm đó Phật đâu cấm xí, Phật đâu cấm hỉnh mũi Phật đâu cấm hái quít Nhưng mà cái đó, đó một cái hái của bà vợ chồng Là một bấm đại bác, nó bắn thẳng vô thành con trai Nó bắn thẳng vô con dâu Có phải là đã ác không có vị? Cái ác này Thầy kêu là giết người không gom không đau Giết người không phạm giới Thấy không Quý vị thấy thầy nói chưa Cái ác không phải Là có nhiều người họ vẫn là giữ tròn giới nữa. Con dâu nó đem nào con bò lên Nó nấu nó bưng ra cho tôi Mà tôi đâu có làm gì phạm giới đâu Tôi chỉ nhiêu mài tôi chỉ hỉnh mũi thôi Thật đâu có khám trình đó Nhưng mà cái đó là ác đó quý vị Cái đó còn ác hơn nữa. Thấy không? Ác không Rồi quý vị không nhận ác Nó Thì cũng vậy Nếu biết vậy là nhớ nhà Từ nay tôi rất mừng là trong cái chùa Tâm Quyên này Những Phật tử theo tu pháo môn tịnh độ Nghe cái tin qua tịnh độ tôi giảng Trong một hai năm nay Những cái gì mà tôi tâm quyết tôi đem ra Hướng dẫn Phật tử tu hành Ví vọng trong đám này Có ai các cổ gà không Không có Có ai các cổ chó không Không có Có ai thọc quyết theo không Không có Có ai khái mắt biết mài với con dâu không Có không? Cái đó có sữa nha À Nhớ Cái đó là ác đó Ừ Rồi Thành nha Một cái nhiêu mà Một cái nhăn mặt Một cái hỉnh mũi Một cái khỉnh lỗ mũi Cái đó là ác đó Chứ không phải đợi là giết người mới ác nha quý vị Thôi bây giờ tôi đi sâu vào trong cái 48 lời đại nguyện Của Đức Phật A-di-đà Quý vị lắng nghe nè Cái phần này quan trọng nè Lúc Pháp Tạng Tì Khêu Ngài sau khi Quy y với Đức Thế Tự Tại Vương Và Ngài mới phát nguyện như sau Con muốn làm sao Khi con làm Phật Con muốn cái quốc độ của con là Tuyệt đẹp, tức lạc Cực thỉnh Và chúng sanh về đó là cái cõi mà không có cái cõi nào Ở trên thế gian này Có thể so sánh được Thì Đức Phật A-di-đà Lúc đó là còn trong một cái hình tướng Là một cái vị tỳ kheo với cái pháp hiệu là pháp tạng Ngài phát nguyện như vậy Thì Đức Phật Thế Tự Tại Vương Ngài mới nói Ta sẽ cho con Ta dùng cái Phật nhãn cái thần lực cho của ta Cho con thấy 10 phương quốc độ hàng hà xa số Những cái khổ tỉnh độ đẹp nhất Để rồi con lấy cái kiểu đó Để mà con khởi một cái tâm Để sau này con sẽ xây dựng Cái quốc độ của con khi con thành Phật Cũng như bây giờ quý vị muốn cất Một cái chùa một cái đạo tràng thiệt đẹp. Tôi muốn có lập một cái chùa Là đẹp, trang nghiêm để cho Phật tử đến tu hành. Thì tôi nói giờ tôi tôi giấy Phật Thích Ca làm sao ngài chỉ cho con, và giấc ngài còn thể thế ngài nói ta dùng thần thông. Ta sẽ đưa con qua bên Ấn Độ để coi những cái chùa tại Ấn Độ, ta sẽ đưa con qua bên Tích Lan là Sri Lanka, coi những ngôi chùa Tích Lan, ta sẽ đưa con qua bên Thái Lan, coi những ngôi chùa Thái Lan cái kiểu nó đẹp thế nào. Ta sẽ đưa con qua bên Nhật Bản, coi những ngôi chùa tại xứ Hoa Anh Đào nó đẹp thế nào. Ta sẽ đưa con Đến thấp cả những cái miền nào Có những ngôi chùa danh tiếng nhất Con lấy những cái cảnh đẹp đó Để con xây dựng một ngôi tam bảo Thiệt mỹ Thì cũng vậy Đức Phật A-di-đà lúc còn là Pháp Tạng Thị Kheo Ngài muốn build một cái quốc độ A-di-đà Cõi cực lạc thật là thanh trịnh trang nghiêm Và Ngài đánh lễ Đức Thế Tự Tại Vương Thì Đức Thế Tự Tại Vương Dùng thần lực đưa cho Ngài đi sắp 10 phương thế giới Để Ngài coi tất cả cảnh đẹp Và Ngài thu hết tất cả tinh hoa đó để mà phát tạo lên một cái cảnh giới cực lạc mà ngày nay cõi đó gọi là Tây Phương Cực Lạc và ngài có những cái đại nguyện gì sau khi ngài xây dựng xong rồi ngài mới phát 48 lời đại nguyện thì 48 đại quyện này nó giống như cái gì quý vị giống như bây giờ có một cuộc tranh cử để làm tổng thống Mỹ đây thì bà Linton bà sẽ đưa ra những cái quyện ước của bà khi tổng thống bà nếu tôi làm tổng thống Tôi sẽ làm cho dân Mỹ nè, giàu nè, dân Mỹ nè, nhà không bị mất nè, lính Iraq được kéo về nè, giá săn hạ, thì cũng vậy. Rồi cái ông John McCain, thượng nghị xỉu, nói tôi làm tổng thống, tôi có những cái đại quyện như vậy tôi sẽ cắt thế, tôi sẽ lo trợ cấp người già, tôi sẽ lo bảo trợ thao sinh, tôi sẽ nghe đem lính Mỹ về không cho chiến tranh. Thì đó là những cái quyện của những ông ứng cử viên tổng thống thì cũng vậy. Khi ngài, Pháp tạm Tỳ kheo là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài muốn tạo một quốc độ ngài có những cái điều kiện là 48 cái đại nguyện. Con pháp nguyện gồm có 48 đại nguyện sau đây. Khi con thành Phật, cái quốc độ của con thanh tịnh tâm nghiêm và những chúng sanh được giáng sanh về đó sẽ có nằm trong 48 đại nguyện của con gồm có những tiêu chuẩn đạo đức như thế nào mời Phật tử cùng từng tự theo dõi. Đại nguyện thứ nhất của Đức Phật A Di Đà. Nà. Lúc con làm Phật, thế giới 10 phương hết phải chúng sanh, nếu mà phát tâm dẫn sanh về nước con, đầy đủ thân sắc, chân kim vàng kia, vẻ đẹp, tướng đại trưởng phu, đoan trang chánh, tịnh khiết thanh tịnh, đều đồng một lỗi. Hình mạo nếu khác Có người tốt, người xấu, kẻ cao Người lùng, người Mỹ đen, Mỹ trắng Con thề quyết không ở ngôi chánh giác Nhớ kỹ cái điều này tôi khai triển nè Ngài Pháp Tạng Thị Kheo Ngài nói lúc Ngài làm Phật Tất cả chúng sanh ở trong 10 phương thế giới Những chúng sao nào mà phát tâm Giảng sanh tu pháp mâu tịnh độ Để về nước con Được giảng sanh về nước con rồi Thì thân thể nghĩa là toàn là màu vàng Màu vàng là màu vàng Kim rực rỡ có 32 vẻ đẹp rồi tướng đại thượng phu. Bây giờ tôi nói nè. Khi mà chúng sanh mà được giáng sanh ngày phát nguyện thứ nhất mà về cái thế giới tịnh độ của ngài đó thì thứ nhất là thân tất cả những người đó không biết ai mà đã giáng sanh ta Toàn là thân kim sắc. Có phải chúng ta tụng kinh A Di Đà A Di Đà Phật thân kim sắc có phải không? Thì Đức Phật A-di-đà có thân tướng màu vàng Thì chúng ta cũng đều có thân tướng màu vàng Không khác như Phật Và có 32 tướng tốt Phải không Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt Và 80 vẻ đẹp ngài tu ba ai tăng kỳ kiếp Mới được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp Riêng tất cả chúng sanh tu pháp môn niệm Phật Dù là hạ phẩm hạ sanh Mà về cái cõi đó Vẫn đầu tiên là có thân vàng sắc kim tử Giống như là Đức Phật A-di-đà Thân kiếm sắc Sinh màu vàng rước rỡ Và có 32 tiếng tốt Bây giờ tôi phân tích nè Đức Phật Thích Ca Đời trước do cái duyên gì Mà Ngài được cặp mắt đẹp Như con mắt hồ thu Như con mắt mắt mà đẹp Vì đời trước Ngài còn là chúng sanh phạm Như chúng ta còn tu hành Ngài không bao giờ dùng con mắt Để mà hái mà quýt mà liếc Có những người con mắt bén Sắc như là dao có ổn Thì chúng ta muốn được cái tướng tốt con mắt đẹp Đừng có hai đừng có quít Đừng có dùng con mắt mà nhìn Con dâu, nhìn bà vợ chồng Nhìn cái kẻ thù như là Như là dao là vô Rồi Đức Phật có cái tướng bàn tay Nghĩa là rất là đẹp, mịnh mà Dân sói Rồi dài như là bút măng Dài khỏi gối là do sao Tại sao ngài có cái tướng tay đẹp mà dài khỏi gối Vì khi Ngài còn là phàm phu Tu hạnh Bồ Tát như chúng ta Ngài bố thí Không có tính toán Bố thí rồi Về không nghĩ tới chuyện mình ban ơn Bố thí, còn chúng ta bố thí rồi Tối về tiếc Thì cái tay đáng lẽ nó dài ra tiếc Chứ nó thúc lên, nó cục ngủng à không Đó Rồi Ngài thấy ai cần một bàn tay Giúp đỡ, Ngài vẫn xè bàn tay ra giúp đỡ Còn chúng ta chỉ xè tay ra Đỡ cho gia đình Vợ con, cha mẹ chúng ta Con, những chú sanh khắp chúng ta Không đỡ do đó bằng tay chúng ta Thì ngón dài, ngón ngắn Ngón thì dùi đục chấm mắm niêm ng Ngón thì dùi đục chấm muối ớt Có phải không Do đó muốn được cái bàn tay như Phật Thì từ đây bằng tay lúc nào Ai cần một bàn tay Thì chúng ta giúp một bàn tay Ai cần hai bàn tay chúng ta giúp hai bàn tay Ai cần bố thí chúng ta cầm tiền Để bố thí bố thí rồi quên hẳn Đừng có tiếc đừng có núi Thì sẽ được cái tướng thứ đẹp Đức Phật Ngài có cái tướng gì Để được 40 cái răng đẹp Trắng sắc như là ngọc lưu ly Vì trong thời gian Ngài tu hành hạnh Bồ Tát như chúng ta Ngài chưa từng dùng Cái hầm răng này để mà nhai Mà xé mà cắn thịt của chúng ta Thấy không Các nhà phá học đời bây giờ Nghiên cứu cái bộ răng loài người Giống như bộ răng loài khỉ Cái bộ răng này là cái loài để ăn trái cây Là ăn những cái vật rau cải hoa quả Không phải là cái răng con cột Răng con chó sói Răng con béo Răng con sư tử Là những cái bộ đó là bộ răng năn Nó xé nó nuốt thịt sống Chúng ta không phải là cái loài ăn thịt sống Chúng ta là cái loài ăn hoa quả Do đó Ngài trong dư lượng kiếp Ngài không ăn nuốt thịt chúng sanh Do đó Ngài được Cái tướng đẹp là răng trắng đều phát sáng Và 40 răng Còn chúng ta Bây giờ muốn giảm sanh về tịnh độ Để được cái tướng đẹp này Thì ngay bây đời chúng ta Ngay hiện đời này Chúng ta chấm dứt ăn nuốt thịt chúng sạch Hiểu chưa Rồi Đức Phật có lỗ tai dài Thọ đẹp Do sao Ngài nghe lời khen Ngài cũng không có phiền não Ngài nghe lời chê Ngài cũng không có phiền não Ngài nghe lời khen, Ngài chả mừng Ngài nghe lời chê, Ngài chả giận Vô đó lỗ tai, Ngài là lỗ tai Lỗ tai dài Còn lỗ tai chúng ta nhỏ xíu à Vì chúng ta chỉ nghe được cái lời khen Còn lời chê chúng ta bức lại Phải không? Giờ đâu muốn có tướng đẹp Khi được giảng sanh về tỉnh độ Mà muốn giảng sanh về đó Thì cái lỗ tai phải nghe khen, nghe chê Đừng có để trong bụng Đó, đó sẽ được cái tướng đẹp như vậy Phải không? À, có gì thấy chưa? À, rồi sao? Nghĩa là đức Phật nghĩa là có cái tướng tóc rất là đẹp, xoáy xoáy xoáy xoáy quý vị thấy tướng đức đẹp phần tóc xoáy theo phía hữu, phải không? Đó. Đức Phật có cái tướng lông mày rất là dòng việc dài mà đẹp. Đó. Do đời trước ngài không dùng cái chân mày này mà nhíu mày dọn mông cơm lên ông chồng ăn cái bà vợ dọn bữa nay bả nấu hơi dưỡi đừng có nhíu mày thì đời sau được cặp chân mày đẹp, thấy không? À, đừng có nhíu mày. Đừng có nhăn mặt, đời sao được mặt mày có vui tươi, phải không? À, vì vậy, hiểu chưa? Đó thì thì nói sơ mà chúng sanh ở cõi đó có 32 vẻ đẹp thì bây giờ trong người chúng ta phải tạo ra 32 cái tướng tốt trước đi, ha. Nhớ À, muốn có cái lỗ mũi đẹp thì đừng có khỉnh mũi không à, muốn có con mắt đẹp đừng có hai haiuyết muốn cái lỗ tai dài thì nghe khen nghe ch chơi đừng có động tâm ha muốn có hầm răng đẹp đừng có ăn thịt chúng sanh ha muốn có da dẻ sáng suốt đừng có bị bệnh ghẻ, bệnh này bệnh kia thấy đừng có lột lông đừng cạo lông đừng cạo cạoã chúng sanh đó cái gì thấy chưa rõ ràng lắm rồi có 32 tướng tốt Rồi còn có tướng đại trưởng phù Thế nào là đại trưởng phu đây quý vị? Đại là lớn, trưởng phu là nói cho một cái người quân tử đàn ông hồi xưa tôi nó nói là nam nhi đại trưởng phu. Nhưng mà quý vị đi coi bây giờ chú nhân đây là con của bác sáu. Ở trong này chú là người cao 7 ft. Thần cao 7 ft. Nghĩa là thân tướng nam tử đường đường như núi Thái Sơn. Nhưng mà sao cái tướng bự con vậy. Nhưng mà một ngày kia, chú lái xe đến chùa chú đậu vô cái bậc kinh. Tại chú uh, lý đạo chú thấy bữa nay Phật tử đông quá. Chú có nhiệm vụ mà hướng dẫn Phật tử đậu thứ tự theo cái bậc kinh cho nó rõ ràng để cho người đến sau còn có chỗ vào. Nhưng mà vì cái ông nhân này Ông nghĩ ông là người bự con tướng đại Trượng phu Ông đậu đại ngay cái cái cái cái cái cái đường vô của người ta lóc không ta không vô được chú lý đạo mới nói dạ dạ. À, xin mời đậu hũ dời cái xe vào trong đây. Vào trong cái chỗ này đậu đi chờ cho người sau vô. Thì ông này ổng có nói, bữa nay tôi ăn chay bữa nay tôi đi chùa, à. chứ bữa nay mà tôi ăn mặn là ổng chết tôi nhai xương ông rồi á. Hả? Vậy cái ông ông nhơn như vậy á, ổng có phải đại tường phu không quý vị? Hả? Chú Lý đậu đây làm ơn là ơn mà chú Nhơn dời cái xe vào trong chỗ này để cho người sau họ đến họ có chỗ đậu. Thì lúc đó ổng đóng cửa cái rặng Mặt hùng hùng khỏi hổ, hổ chân mày Thì xếp lên con mắt rực lửa Hả? Rồi bắt đầu cái Ông nói bữa nay tôi ăn chay à Chứ tôi ăn mặn là ông chết với tôi rồi đó Thì ông này là đại Trượng phu hay là tiểu trưởng phu cái gì À nhưng mà ngược lại cái ông em nè Ông em của chú Nhân nè Người thì nhỏ xíu à Phải không Hồi xưa chắc là lúc đẻ ra ông anh dành sữa bú hết con em Phải không sao mà ông anh thì 7 phít mẫu em có 5 phít vậy Ông em này ông thấy vậy ông mới chạy lẫn nói, Thôi thôi thôi anh Anh bớt nóng để cho em Và ông leo lên, ông mua cái xe theo cái sự hướng dẫn của chú Lý Đạo Thì các ông em này mặc dù thân có 5 phít Nhưng mà đây là người đại Trượng phu Ông này sẽ được về tự lạc Sau khi ông bỏ hết cái báo thân cõi người này Thì ông lên đó, ông được 32 tiếng tốt, 80 vẻ đẹp Còn riêng ông nhân này, dù là thân bự như vậy Nhưng mà do đến chùa hung hăng ấy là Tất cả những cái phiền não nó nằm đâu tới cầm cổ Ông chỉ chờ có dịp là ông xả phiền não lên người ta Bữa nay tôi ăn chay à Chứ tôi ăn mặn là mấy ông chết với tôi à hả Thì quý vị nghĩ sao Trượng Phu Bây giờ thầy nói thí dụ Trượng Phu là Nam Nhi Đại Trượng Phu Bây giờ một câu nói thế này Thầy chỉ thắng cô Diệu Hà Thầy nói cô Diệu Hà tướng ốm yếu như vậy đó Nhưng mà Tánh thành đàn ông Là câu chê hay là chê hay khén? Câu khen Cô Diệu Hà tướng mảnh mai vậy Nhưng mà tính đàn ông là Là câu khen Còn ngược lại thầy chỉ chú Nhơn Nói đừng giận nha thí dụ thôi nha <cười> Chú Nhơn này cao 7 phít Nhưng mà tánh đàn bà là câu chê hay câu khén Câu chê Quý vị hiểu rõ rồi chứ gì Do đó Cái câu đại Trượng phu Không phải mình bựi con là đại trưởng phu Mà do mình sống Mình mở lòng rộng lớn ra Đại là rộng lộng lớn Tâm lượng rộng lớn Tâm lượng từ bi hỷ xã Là người đại trưởng phụ Quý vị nhớ nha Đon trang xinh đẹp Đương nhiên Ở trên đó là người ta đon trang Đon là đon chính Trang là trang nghiêm Tinh khiết thanh tịnh Còn chúng ta trong người chúng ta có tinh khiết thanh tịnh không Làm như ba cái độ đâu trong này Nó xấu nó sẵn sàng nè Cái sân cái giận nó chừa ở trong căn cổ, hai trời có dịp là nó xì ra còn cái từ bí hỷ xã nó thiếu đâu không thấy. Có nằm ở đâu mà không thấy. Còn cái sân nó nhiều quá lên thành hởn cái là nó xì vô người ta liền. À. Mà ngài nói khi mà chúng sanh về cõi con mà đều được, được 32 vẻ đẹp, tướng đại trưởng phu, đơn trang nghiêm chánh, tinh khiết thanh tịnh, đều đồng một loại, nếu cái hình mạo mà có khác có tốt có xấu, con thề quyết không ở ngồi đánh giá. Tức lên đó là mọi chúng ta đều bằng nhau Thì quý vị nhớ là Không nam mà cũng không nữ luôn Tại vì hả có nam thì mới có nữ Mà trên đó làm gì có nam có nữ mà có nam thấy nhớ Tại vì cõi tịnh độ là cõi quá xanh Đâu còn phải dâm dục mà có nam có nữ Thấy chưa Thành ra trên đó là tất cả thân tướng Anh cũng có 32 tướng Tôi cũng có 32 tướng Do đó không có cái tâm ganh tị Do đó không có tâm ganh tị Thì tinh khiết thanh tịnh Và Rà tất cả đều thành tướng đẹp đẻ như nhau Còn chúng ta ở đây Người có phước nhiều thì ở nhà 10 phòng Người có phước ít thì ở bầy quả trời hôm lét Rồi người thì đi xe lết xịt Người thì đi xe ở nghĩa địa Do cái tạo nghiệp bất bình đẳng Còn do tỉnh đổ Do chúng ta điều niệm Phật nhất tâm Do chúng ta điều giữ giới thanh tịnh Do chúng ta không làm ác Tất cả đều có cái nghiệp giống nhau hàng ngày điều lại Đức Phật A-di-đà Hằng ngày đều giữ giới Hằng ngày đều làm thiện Tôn trọng sư trưởng Hiếu hảo cha mẹ Và tất cả chúng ta đều tin tưởng Đức Phật A-di-đà Cùng hồi hướng cái lực đó Do đó cùng tạo cái nghiệp tịnh độ Do đó cùng giảng sanh về tịnh độ Dù ra cái phẩm nó có khác nhau Về cái tịnh độ tu chứng có khác nhau Nhưng mà 32 tướng tốt Đều giống nhau Đó là cái điểm đặc biệt Quý vị cần lưu ý Qua cái quyển thứ 3 Khi con làm Phật Tất cả chúng sanh Sanh vào nước con Đều tự biết thấu Thiện ác đã làm Vô lượng đời trước Có thể nhìn suốt Nghe không biết tận Sự việc ở trong 10 phương ba đời Không đặng nguyện này Không thành chánh giác Tôi nói về một cái nghĩa bóng và cái nghĩa đen Cái nghĩa bóng là Đức Phật A-di-đà nói Khi Ngài viện làm Phật Tất cả những chúng sanh nào mà dẫn sanh vào nước con Đều có cái cái Có cái cái, cái, cái cái biết thấu nghĩa là biết rõ những cái việc đời trước Mình cái gì mình làm ác Cái gì mình làm thiện Biết rõ ràng lắm Rồi biết được vô lượng đời trước Những việc nào tốt Mình đã làm những cái việc mình sanh ở nước nào Rồi mình làm vua Mình làm quan Rồi mình làm đao phủ Mình làm đồ tể Rồi có thể nhìn suốt đó là mắt thì thấy Nghĩa là Thấy nghĩa là giống như thiên nhãn Nghe thì nghe thông hết Biết tận Sự việc ở trong người phương ba đời Nghĩa là biết hết Tức là biết được quá khứ Biết cả tương lai mình đã Những cái gì mình làm biết hết Những cái gì, gì ác mình làm cũng biết Viện gì thiện mình làm cũng biết Đó là nói về nghĩa bóng còn nghĩa đen đây nè Khi con làm Phật Tất cả chúng sanh nào mà nguyện sanh vào nước con Thì phải biết thấu những cái gì thiện Cái gì thiện Là từ, là bi, là hỷ, là xã Là giữ giới, là hạch thiện Là luật độ ba phải không Là hiếu đạo cha mẹ Là giúp đỡ bạn bè, là không tham, không sân con si Phải biết thấu cái đó là thiện Rồi biết rõ cái nào là ác Mà mình đã làm Mình biết từ khi sân ra Mình đã ác rồi, mình đã giết từ con kiến Mình giết từ con trùng, mình giết từ con dế Rồi nghĩa là mình làm biết bao nhiêu Cho cha mẹ mình buồn khổ Mình làm biết bao nhiêu những cái điều mà Tội lỗi mà mình không có Không có nhớ ngày nay, mình phải quay lại Mình nhớ mình có tội nào Mình phải đầu thành nảnh lễ mà sám hối Được là phải biết cái gì thiện mình đã làm Thì bồi dưỡng cho nó lên Cái gì mà ác thì chấm dứt không làm nữa Biết vô lượng đời trước có nghĩa là mình biết từ khi Từ nhỏ Mình sinh ra tới giờ Từ lúc mình biết phải quấy Mình biết cái nào thiện, cái nào ác Thiện thì tiếp tục làm Ác phải chấm dứt và sám hối Có thể nhìn suốt Nhìn suốt là sao Mình nhìn một sự việc gì phải nhìn suốt Chứ đừng có nhìn hòa da không? Bữa nay bà xã bà đi làm về Bà ở tiệm neo bà về Tự nhiên mặt hình sự Mình đừng có dội ăn miếng trả miếng Mà phải nhìn suốt Có lẽ ngày hôm nay Kinh tế nó xuống Vợ mình nó ế quá Mỹ nó không có làm bóng tay nhiều nữa Nó không đủ trả tiền thợ Nó không đủ trả tiền biêu Ngày hôm nay con vợ mình ở nhà hàng Nó về nó vô cái mặt nó hình sự Giống như công an vật trọng vậy đó, Nhưng mà đừng có giận nó Vì bữa nay nhà hàng ế Điện lên Xăng lên vật giá lên Mà phở Bán không có lên Thì mình phải nhìn Thấu sự việc như vậy Để mà mình, mình thông cảm Để mà từ bi Còn nếu mà mình không nhìn suốt như vậy Bữa nay hả bà ngon hả Bà làm về cái bà, bà, bà bộ bà tưởng bà đi làm Mà tôi cũng đi làm hả Tại đó là mình nhìn không suốt Nhìn không thấu Nghe thông biết tận Khi nghe một cái sự việc gì Nghe một cái người đó nói xấu người kia Nghe một cái người đó nói về cái người đó làm bậy Chúng ta nghe để đó Đừng giỏi cách án người đó là tốt Người đó xấu Thì mới gọi là biết tận Còn nghe do cái thành kiến của người đó nói lại Cái tự nhiên là mình ghét người đó chưa Nghe phải thông Và phải biết tận tình mới Mới cho sự việc đó là đúng hay sai À gì thấy không Nếu mà Phật tử nào mà không làm như vậy Thì không giảng sanh vậy được Thì Phật A-di-đà nói Cái viền nghĩa và cái nghĩa bóng Và cái nghĩa đen chúng ta phải hiểu Rồi đó. Thì Ở trong này tới tiếp đó là Điều thứ 6 Điều thứ 7 là Thứ 8 Lúc con làm Phật Tất cả chúng sanh Sanh về nước con Thải điều chứng được Trí tha tâm thông Nếu chẳng biết được Tâm quyện chúng sanh ức na do tha Trăm ngàn cõi Phật Con thể quyết không Ở ngôi chánh giác Cái nghĩa bóng nó thế này Và nghĩa đen như thế này Lúc Ngài phát tạng Thì kheo Ngài phát nguyện Khi Ngài thành Phật Thì tất cả chúng sanh mà được sanh về nước con thải địa chứng được là tha tâm thông. Tức là tha tâm thông là Ngài biết được tất cả chúng sanh suy nghĩ cái gì. Nếu chẳng biết được tâm nguyện chúng sanh ức na do tha trăm ngàn cõi Phật, con thề biết không ở ngôi chính giác. Tức là chúng sanh nào mà giảng sanh về cõi con, nhìn người nào cũng biết người ta muốn cái gì. Nhìn người nào cũng biết người ta sao, cứ bụng người ta nghĩ gì để biết rõ hết. Mà nếu không được vậy, Ngài không thành chính giác. Đó là cái nghĩa trắng Còn cái nghĩa đen nó thế này ha Tất cả những chúng sanh nào Mà phát nguyện về cái cõi cực lạ của con Phải làm sao Mà chứng được cái tha trăm thông trí Không phải là cái tha trăm thông kiểu Mà bối toán đâu Cái kiểu làm thầy bối hay là gì để mà bối cho biết Là cô mà năm nay là sẽ bị hạng Cô sẽ bao nhiêu tuổi giàu, bao nhiêu tuổi lấy chồng Bao nhiêu tuổi chết, không phải cái đó Mà chúng ta Cái tâm chúng ta phải thông cảm. Cho tất cả chúng sanh đối diện chúng ta. Chúng ta phải thông cảm thế nào. Những cái gì. Mình si từ cái bụng mình. Mà ra bụng người. Những cái gì. Mình không muốn người ta làm cho mình. Thì mình đừng làm cho người ta. ha Mình không thích người ta chửi mình. Mình đừng chửi người ta. Mình không thích người ta trộm đồ mình. Mình đừng trộm đồ người ta. Mình không thích người ai phá hoại gia đình mình. Mình đừng phá hoại gia đình người ta. Đó là tha tâm thông. Mà không phải tha tâm thông cho một người mà phải ức ức chúng sanh tất cả mọi người Mà con giao tiếp đều phải hiểu biết như vậy. Thấy không? Mình mình hả mà kết tội ai là mình kết tội tối đa, mà mình khen ai đó thì mình cũng khen tối đa do cái tập khí và thành kiếm Quý vị thấy không? Thành ra mình phải si bụng ta ra bụng người đó là cái nghĩa đen. Quý thấy không? Bây giờ gần hết băng rồi. À từng sau Tôi sẽ giảng tiếp cái phần mà tin qua tỉnh độ trong cái 48 lời quyện Đối với Đức Phật A-di-đạ Bữa nay quý vị có duyên nghe Nhưng mà những vị nào mới đến như là cô gì à, Cô Diệu Kim ở California Nếu mà muốn có những cái băng sao này đó Thì liên lạc để thầy Tại thầy giảng tới mấy chục cuốn rồi Bữa nay là cuốn thứ 19-20 nè Ra CD đó Thì cô lấy lại tủ Thôi bây giờ chúng ta trách tay hồi hướng viên đế cộng đức này hừm về khắp tất cả để tự và chúng sanh đều tròn thành pháp đà Rồi quý vị có thể nghĩ Cô dự niệm bữa nay thầy giảng Thầy chỉnh cái microphone nghe rõ không Rõ hả Con Pháp Đạo bữa nay con nghe rõ không con Rõ Rồi thôi quý vị nghỉ nha Di Đà Phật Chào quý vị